Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Xong rồi Thì gia đình con chuyển về lại căn nhà cũ của mình Ôi cha, mừng mà muốn rơi nước mắt Sau này cả ba đứa con đi khúc đường Điện Biên Phủ Cô đi ngang qua Nhìn cái ban công nhà đó Thì ba đứa cũng đều ấn lạnh Và không đứa nào muốn nhắc lại cái chuyện này nữa Câu chuyện của con kết thúc rồi Chúc chú nhiều sức khỏe và đây là câu chuyện có thật một trăm phần trăm con cũng chưa có chia sẻ cho ai một vài người bạn mà thôi ký tên to còn đây là những câu chuyện ma của hoàng linh chuyện ma có thật bức thư và những câu chuyện này việt thảo nhận được vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai hai mươi Con chào chú Việt Thảo, con tên là Hoàng Linh, năm nay con 35 tuổi, có một vợ và hai đứa con gái. Con rất thích nghe chú Việt Thảo kể chuyện ma, vì giọng đọc của chú rất hay và lôi cuốn người nghe. Trước khi kể những câu chuyện ma con đã từng gặp, con xin phép gửi đến chú lời chúc sức khỏe. Và đây là câu chuyện của con. Gia đình con có bốn người, ba, mẹ, con và đứa em trai. Ba con làm nghề thợ mộc Và là trụ cột chính của gia đình Phải nói chỉ có một mình ba con làm kiếm tiền Để nuôi cả nhà Cho nên Gia đình cũng gặp khó khăn lắm Thành đã con chỉ học đến lớp 9 là con nghỉ Rồi Đi theo ba làm làm mộc Để mà phụ giúp gia đình Để lo cho thằng em Nó học được đến lớp 12 Rồi mới nghỉ Phải nói con đi theo phụ ba con cũng trên 10 năm <cười> Nhưng mà con không có biết nhiều về cái nghề mọc này tại vì con không có thích cái nghề này con thì thích đi biển hơn cái mà thích đi biển này tóm tắt lại cũng chỉ vì con khoái tắm biển chỉ có vậy thôi chính vì cái chuyện thấp thích đi tắm biển này mà năm hai mươi lăm tuổi có một lần con bị chết thụt ở vũng tàu lúc đó là con đi chung với bạn gái của con trước đó thì con rất sợ ma Nhưng mà từ lúc con chết thục Thì con không có còn sợ ma như trước nữa Có một hôm Ba con nhận làm một cái tủ Âm vào trong tường Cho nhà của một người quen của ba con Việc làm này cũng phải kéo nhiều ngày lắm Cả tuần chứ không phải ít Thì sau 7 ngày làm việc Coi như ngày cuối rồi Ngày mai Nếu mà hôm nay xong hết thì ngày mai chỉ cần xịt bu nữa là hoàn tất. Cho nên phải ráng làm, trễ cũng làm cho nó xong đi, rồi ngày mai mình chỉ xịt bu thôi. Thì công việc coi như cũng gần xong rồi, còn những phần còn lại thì ba con làm không cần con. Con mới đi vòng vòng gom sơ đồ lại chứ thật sự chánh nếu là cũng ba con gom cuối cùng thôi. Coi coi cái ngày cái món nằm ngày mai không cần thì mình mang về trước. Rồi những nào cần thì để lại mai làm rồi dọn luôn thì trong lúc dọn dẹp đó con có đi lên xuống cầu thang nhà này chơi, lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi. Trong khi đi con quan sát con để ý thì nhà này nó có có có 2 tầng. Ở lầu 1 thì nó có 2 cái phòng, một phòng là của hai vợ chồng chủ nhà, còn phòng kia là của cái người con trai Út. Rồi lên trên lầu 2 là phòng đứa con gái lớn của họ. Con nhìn xung quanh nhà thì thấy đều có nhà ở hết, nhưng Có điều là phía sau nhà nó có một miếng đất trống và trên miếng đất đó nó có một cây xoài và cây mít. Lúc này thì con mới đi vòng vòng trong nhà chơi để chờ ba con dọn dẹp xong rồi cùng đi về luôn. Khi bắt đầu đi lên lầu 1, con có cái cảm giác ớn lạnh và sợ. Có điều là con khi tiếp tục lên đến lầu 2 thì cái cảm giác ớn lạnh không còn nữa mà ở trên này nó lại rất ấm. À, con nghĩ chắc là Ở dưới lầu 1 gió ở phía sau đất trống nó thổi vào nên lạnh. Chỉ có vậy thôi. Khi đang nghĩ tới đó thì ba kêu cũng đi về. Hai cha con đi về. Sáng hôm sau, hai cha con mới đến ngôi nhà đó để xịt bu. Dự tính là sẽ làm xong trước 12 giờ trưa. Nhưng mà bất ngờ điện nó lại cúp. Bây giờ hai cha con làm gì bây giờ? Thôi đi ngủ, chờ có điện rồi làm lại. Ba con thì ngủ ở lầu 2, còn con thì ngủ ở lầu 1. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, con nghe có tiếng chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Cái đồng hồ này ở trong nhà. Lúc đó con mở mắt nhìn về hướng cầu thang, thì tự nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.